Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô liền tiến lại chỗ của cô ấy Nhưng cô ấy lại quay người bỏ đi Thế như vậy A Tì liền kéo tay cô lại rồi nói Thiếu phu nhân à Người đừng dây dưa vào họ mà A Tì em biết rõ hôm qua chúng ta ăn đòn oan là do ai mà Nó cúi đầu xuống mà vai run lên bẩn bật Thiếu phu nhân à người nói nhỏ thôi A Tì Nó liền xuyệt cái rồi nói Bỏ qua đi ạ Là do em nghe lời của người ta nhẹ dạ cả tin. Nhưng mà thiếu phu nhân muốn sống yên ổn thì làm ơn đừng động vào họ. Nghe ngứa điều đó cô biết vị tiểu thư ánh dương đó có thân phận như thế nào. Nhưng mà cô vẫn còn ấm ức. Hôm qua còn nói nói cười cười. Ấy vậy mà lại chơi cô một vố quá đau. Cô thở ra một cái kéo tay cô A Tỳ vào nhà rồi nói. Được rồi ta không ngu mà bắt tội thằng mặt tiểu thư ấy. Ta không có bằng chứng lại thấp cổ bé hầm. Không muốn chút phiền phức đâu. Nói rồi cô hít một hơi dài rồi nói. Đi thôi A Tỳ. Cô vừa bước vào tránh điện cô liền quỳ xuống rồi thỉnh ăn bà. A Tỳ nhanh nhậu lấy một tách trà rồi đưa lên cho cô dâng lên cho bà Hoàng. Bà Hoàng nhận trà rồi giơ lên thổi hút một hơi. Bà mỉm cười rồi nói. Đứng dậy đi con. Bà dịu dàng đỡ lấy tay của cô. Công nhận vẻ mặt thay đổi chóng mặt thật. Hôm qua còn đập cô tươi bời. Hôm nay là còn ân cần dịu dàng, có thể gọi là sự dịu dàng chết chóc không cơ chứ. Cô mỉm cười một cái rồi nhìn bà đứng chờ bà uống hết trà rồi mới được vào ghế ngồi. Cậu cảnh mới ngồi kế bên mà cô không dám lít qua một cái. Cô dằn lòng lại không cho phép bản thân cùng mình nhìn cậu, nhưng cô thắc mắc không biết cậu có nhìn mình không. Khi uống xong cô mới nhận lại cái tách trà rồi đặt lên bàn bà liền nói nghi lễ bái gia tiên hôm qua còn chưa thực hiện được vậy hôm nay mẹ sẽ dẫn con lên làm nghi lễ bái gia tiên đi theo mẹ bà nắm lấy bàn tay của cô rồi mỉm cười dẫn cô quay lại chỗ bàn thờ gia tiên được đặt trên cái tủ thờ cao ở phía sau cậu cánh Minh vẫn điềm đạm uống trà không nói lấy một câu bà ra đằng sau rút nhang ra đốt khi cháy thì mới bắt đầu đưa cho cô đưa cho cô bà cây nhàng còn dạy cô lạy và bái nữa cắm xong bà cây nhàng này còn chính thức làm con cháu của nhà họ hoàng sau này cố sống hay chết thì cũng là nhà họ hoàng sống ở nhà họ hoàng chết làm ma của nhà họ hoàng do nhà họ hoàng đứng ra chôn cất an táng bà nói đến đâu thì cô cứ nổi óc tới đó cô vừa bái vừa lạy lát sau mồ hôi hột đã đổ ra nhễ nhại trên trán vết thương không biết có nứt ra được không nhưng đau đến hòa cả mắt cậu bái xong rồi mới run run tay cắm nhang lên lư hương đó trận lúc đó bà kinh nhăng bụng lên cháy dữ rồi, cô giật mình buông xuống đất lúc ấy ai cũng la hét giật mình theo cậu quay lại nhìn mà mặt biến sắc nhẹ liếc qua nhìn cô cô quay qua bất ngờ lắm nhìn bà hoàng lúc đó bà dung đã bước ra cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai của bà hoàng sau bà Hoàng liền quay lại nhìn cô, màn của cô xanh như là tàu lá chuối. Không hiểu gì quay lại nhìn cậu. Chẳng hiểu sao mà lúc như thế này người của cô lại muốn tìm là cậu. Cậu muốn nhìn vào ánh mắt của cậu. Quay lại thấy cậu cũng đang nhìn mình. Cô nhúng mày sợ hãi. Lúc đó cô chợt nghe tiếng tằng hắng. Là tiểu thư ánh dương chứng vắt quá cho nên mới làm ra như vậy. Bà Hoàng chợt trầm mặt rồi im lặng bà không nói gì cả chị nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi nói chuyện này giải quyết sau đi mọi người quay về phòng đi hết cả còn hoài thục nữa cảnh minh à con ngồi đây với mẹ mẹ có chuyện quan trọng muốn nói cho con biết giọng của bà dịu dàng nhỏ lại ánh mắt của bà dịu dàng nhìn cậu cô gối đầu rồi gập người lùi lại phía sau coi chừng ngã cầu nhìn cô rồi nói cô ngẩng mặt lên rồi quay mặt lại thì ra là lùi sắp tới bậc thềm rồi cô mỉm cười gượng gạo một cái rồi quay người đi xa cứ bước ra bên ngoài hậu hoa viên của nhà họ hoàng a tì nói chưa tới giờ cơm cho nên dẫn cô ra đây để hít thở không khí Cô cũng thích cho nên đi theo nó nó đi ngang cầu cô liền khom người xuống nhìn cá bơi nhà của họ hoàng này chính xác là một hoàng cung thu nhỏ thật sự rất hoành tráng cô đang ngắm nghía nói chuyện với a Tì thì rồi bỗng ai đó cất tiếng nói ây dô thiếu phu nhân cô quay lại nhìn thấy một người phụ nữ cô không biết ra ví nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net